Hẳn bạn sẽ nghĩ một ngày như thế sẽ khởi đầu trong rung rẫy Chiếc Mustang của Larry Stalin nảy lên trên một đoạn dốc vào cục rượu bia, thuốc lá và vũ khí BITF trên đường Massachusetts, một sở chỉ huy thuê của đức cha Sun Moon vì lợi kinh tế. Lực lượng xung kích đang chờ đợi trên ba chiếc xe, một chiếc xe tải nguy trang méo mó dẫn đầu, theo sau là hai chiếc xe tải đen của đội đặc vụ. Họ đang thực thi nhiệm vụ và giờ là lúc phải phục kích trong gara trống hết trống hoác. Stalin lôi túi đồ ngày khỏi xe,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 Retham nói, hẳn gọi đã tức tóc từ Quantico đến đây. Này Stalin, đưa cái túi cho tôi. Chào John, cô đập tay với anh. Retham bàn bạc với viên cảnh sát ngồi ghế tài xế Nguyễn Trang lộm thộm. Cửa sau còn chưa kịp khép, chiếc xe tải đã lằn bánh, hòa vào không khí chịu thu dễ chịu bên ngoài. Clarice Stalin vốn đã quen với những chiếc xe tải theo dõi, đầm mình với chiếc kính tiềm vọng và lùi về phía sau. Sát bên khối nước đá khô nặng hơn 60 cân, vẫn dùng làm điều hòa nhiệt độ khi xe phải tắt máy má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 Stalin, tôi nghĩ cô nên kể cho họ nghe về Evada. Stalin chờ cho chiếc xe lắc rầm rập qua đường rây xe lửa. Evada sẽ đánh trả. Nhìn bên ngoài thì không có vẻ gì là thế. Vì ả từng là người mẫu nhưng ả sẽ đánh trả. Ả là quá phụ của Dijon Brongo. Tôi từng bắt ả hai lần vì tội tổ chức bảo kê. Lần đầu tiên là cùng với Dijon. Lần gần đây nhất, ả mang một khẩu chính ly với ba băng đạn và chai xịt hơi cây trong túi sách. Ả còn có một con dao gấp nhét bên trong áo ngực. Không biết lần này ả sẽ mang những gì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 Theo người của ta thì ở có một băng nhóm tên là Grip và chúng tặng mát bên bờ biển. Mục đích chính của băng này là để đề phòng bọn Sleep. Tôi không biết chúng sẽ phản ứng thế nào một khi trong thế chúng ta. Nếu có thể, chúng sẽ không bao giờ giáp mặt cảnh sát. Các anh nên biết rằng Evada bị nhiễm HIV. Alay từ Dijon qua đường kịp tim. Biết được việc này lúc ở trong trại giam, A đã phát rồ lên. Chính vì thế hôm đó A đã giết Masa Valentine rồi đánh nhau với cây ngục. Nếu A đánh nhau mà không có vũ khí, cái nên chuẩn bị tinh thần bị dính phải bất cứ chất lỏng nào ở phun ra. Ả sẽ nhổ nước bọt vào cán cán anh. Còn nếu các anh tìm cách vật Ả xuống, thế nào Ả cũng tiểu dậy lên người cán anh, cho nên cần thiết phải đeo găng tay và mặt nạ. Nếu các anh dưới Ả vào trong xe cảnh sát, khi đặt tay lên đầu Ả, nhớ coi chừng kim tim trong tóc Ả, và nhớ trói chân Ả lại. Mặt bớt và he dài thuẫn ra, sĩ quan Bolton ra vẻ không thích lắm. Anh ta hướng cái cầm xệ về phía vũ khí của Stalin, một khẩu Kohl 45 kiểu Government, với miếng dán dùng cho bán trượt trên bán Nằm trong bao súng Jackie bên thắt lưng phải của cô Lúc nào cô cũng đi lại với cái thứ đã lên nồng kia hả? Anh thắc mắc Loại súng Kohl 45 có 3 kiểu chiều dài nồng Nồng kiểu Covent dài 127mm Nồng kiểu Commander dài 108mm Và nồng kiểu Officer ACP thì dài 89mm Lên nồng và khóa và bất cứ phút nào trong ngày Stalin đáp Đúng là nguy hiểm Giờ bảy tập bắn rồi tôi sẽ giải thích với anh Ritham các ngang. Bồn tên, tôi từng huấn luyện Stalin. Cô ấy đã du địch đấu súng lục liên ngành 3 năm liền đấy. Không phải lo lắng về vũ khí của cô ấy đâu. Mấy gà đội giải cứu con tinh cao bồi Vecro đã gọi cô ấy là Dĩa Nhĩ Stalin. Sau lần cô Hà gục hỏi. Annie Oakley. Oakley độc địa. Cô đáp và nhìn ra cửa sổ. Annie Oakley, tên thật là Phoebe Ann Mosey, là một nhà thiện xạ người Mỹ. Stalin cảm thấy nhức nhối và cô đơn trong chiếc xe theo dõi đầy mùi dây chứa toàn thằng ông này.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 Nếu có tiếng nổ lớn hay tiếng súng Thì nghĩa là tiếng gọi Avong bất vỗ vỗ khẩu súng lục của mình Stalin đã từng thấy thứ này Tiếng gọi Avon là một kiểu vò đạn súng ngắn Chứa đầy thuốc nổ có thể làm nổ tô mổ khóa Mà không gây tổn thương tới ngựa bên trong Mấy đứa con của Evera đang ở đâu? Stalin nói Theo người nằm dùng của chúng ta Thì A gửi chúng về nhà trẻ Người nằm dùng của chúng ta rất tượng tận Vì hoàn cảnh gia đình đã Giống như là các anh tượng tận Vì tình dục an toàn vậy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 Khi Bolton giờ cánh tay lên, anh ta đã chứng tỏ rằng xe thuốc khử mùi không thể bị dễ tắm được. Clarestalin đã may miếng lót vai vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng của mình để đỡ sức nặng của bộ giáp Kevlar, mong rằng sẽ chống được đạn. Bộ giáp càng nặng thêm vì một lớp gớm ở cả sau lần trước. Những kinh nghiệm đau lòng đã cho thấy giá trị của lớp gớm sau lưng. Tham gia độc kích với một đội hình chưa quen biết, gồm những thành viên có trình độ khác nhau là một việc nguy hiểm. Đạn bắn từ feta có thể chọc vỡ xương sống nếu anh đi vào trước một đám người sợ hãi thiếu kinh nghiệm. Các con sông hay dặm, chiếc xe tải thứ ba thả đội độc kích của DEA xuống điểm hẹn cùng với chiếc thuyền cầu cá. Xe hiểm trợ dừng các chiếc xe nguy trang màu trắng một khoảng kính đáo. Khu phố càng lúc càng nhếch nhát. một phần 3 các tòa nhà bị quy kinh mảng phán và đám xe hỏng nằm trên những thùng hàng cạnh bến hè. Đám thanh niên lãng vạn ở góc đường trước mấy quán bar và những khu chợ nhỏ. Mấy đứa trẻ chơi xung quanh một tấm nệm nóng hầm hập ở lề đường. Nếu những tên cảnh giới của Eveda đang ở ngoài thì chúng hẳn đang ẩn nấp kỹ trong đám người trên hè phố. Quên những quầy bán rượu và bãi đậu xe của cửa hàng tác phẩm, người ta ngồi trên xe tán chuyển. Một chiếc Impala mui trần gầm thấp chở bốn gã choi choi người Mỹ gốc Phi hòa vào dòng xe thưa thất và theo sát đuôi chiếc xe tải. Bọn chúng cứ mặc xe nảy lên sóc xuống trên lề đường, đe dọa bọn con gái đi ngang. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc xe dội in ỏi vào những phiến kim loại trong xe tải. Quan sát qua lớp kính một chiều ở cửa sổ sau, Stalin nhận thấy mấy gã choi choi trên chiếc mui trần không phải là mối đe dọa bọn Lúc nào cũng đi một chiếc mũi kính hùng hổ hoặc xe tải con cụ kỹ để hòa nhập vào khu vực này và cửa sổ sau xe lúc nào cũng kêu kính. Xe của bọn chúng sẽ chở một đoàn ba tên đôi khi bốn tên. Nếu bạn lúc nào cũng đang nghi thì ngay cả một đội bóng rổ ngồi trong một chiếc bridge trông cũng có vẻ tiềm ẩn tai hỏa. Khi họ đang đợi ở một giao lộ, Brigham mở nắp đậy của chiếc kính tiềm vọng rơi vỗ đầu rổ gối của bọn tên. Nhìn qua, xem qua anh xem có ai chú ý trên lời đường không đi. Brigham nói, Ông kính tìm vọng được giấu trong chỗ thông gió trên nóc xe Nó chỉ nhìn được hai bên Bolton xoay đúng một vòng rồi dừng lại dù Dùi dụi mắt Động cơ chạy là mọi thứ rung quá cỡ Qua điện đàm Redham kiểm tra lại với toán trên tàu 400m xui dòng và đang đến gần Anh lặp lại với đội của mình trong xe tải Chiếc xe tải phải dừng lại một lúc Tưởng như dài đặng đẳng vì đèn đỏ Khi còn cách đường parcel một lô nhà Và đối mặt với chợ cá Người tài xế quay sang vời như kiểm tra kính chiếu hậu bên phải và kính đáo, nói với Braitham. Xem ra không có nhiều người mua cá lắm. Đi nào! Đèn bật xanh vào lúc 2:57 phút chiều. Đúng 3 phút trước giờ hẹn, chiếc xe tải theo dõi rách nát dừng trước chợ cá Feliciana ở một vị trí thuận lợi ngay bên về đường. Trong khoang sau, mọi người nghe tiếng bánh xe rít lên khi tài xế thắng phanh thời lại. Braitham ra lại kính tiềm vọng do Stalin. Xem nè! Stalin quét chiếc kính tiềm vọng qua mặt trước tòa nhà.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 Thành một dãi cầu vong kênh bà một người đàn ông có vẻ gốc Nam Mỹ với hài cảnh thầy phạm vỡ đang khéo léo dùng con dao công chặt một con cá mọc xanh bạn số con cá to với cái vòi xịt mạnhà nước lẫn máu chạy xuống rảnh và Stalin còn nghe thấy nó chảy xuống cả gặp xe tải Stalin những người tài xế đang hỏi chuyện người bán cá người bán cá xe đồng hồ nhũng vai rồi chỉ một quán ăn trưa ở địa phương người ta xế vào chợ ngón nghiên một chút cho một đứa thuốc rồi đi về phía quán ăn một chiếc máy hát trong chợ đang chê bản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 Một tên da đen trong dẻo dài cầm áo mưa đi phía sau. Chú ý kìa. Stalin nói, với chiếc cổ dài và gương mặt đẹp như hoàng hậu Ai Cập Nefertiti, Evada Brumgo lắp ló sau vai hay gã đàn ông. Evada đang đi ra sau hai gã kia, trông như chúng đang chè chóa. Chưa kịp bỏ cái tiền vọng xuống, Stalin đã đụng phải Brigham. Cô đầy mũ bảo hộ lên. Brigham nói vào điện đàm. Bước một, tất cả các đội hành động, hành động. À, từ phía này ra rồi, chúng tôi đang hành động.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 À nói với hai gã bên cạnh, Ả bước tới như một bà hoàng, nâng đứa bé lên trên trước mặt, trong tầm kéo căng của cái điệu, một cái mình rủ xuống. Chừa cho Ả một lối thoát, Stalin cất xuống dạo bao, giang hai tay, lâu bàn tay xòe ra. Evada, đầu hàng đi, đến đây với tôi. Đằng sau Stalin, tiếng động cơ V8 và tiếng bánh xe rít lên. Cô không thể quay lại, cầu trời đó là nhóm im trợ. Thật là cô Evada tiếng vị phía Redham, chiếc mình em bé tung lên khi khẩu mát 10 nổ đằng sau nó và Redham ngã xuống, tấm kính bao hộ mặt đầy máu. Gã da trắng to sát thả tôi xuống, nhìn thấy khẩu súng mấy cô gã, bất liền nâng súng bắn ra một đám bụi trì vô hại từ băng đạn Avon. Anh ta lên đạn nhưng không kịp, gã kia đã sả một tràn đạn xuyên qua phần bẹn ngay dưới áo chống đạn của bố, rồi chia súng về phía Stalin. Cô chạy lên bắn hai phát vào vị chiếc áo chim cò của gã trước khi gã kịp bóp cò. Có tiếng súng đằng sau Stalin. Gã da đen dẻo dai thả kéo mưa che vũ khí xuống và nắp lại vào tòa nhà. Vừa lúc một đòn thúc tự như cú đấm mạnh vào lưng xô Stalin về phía trước, khiến cô kêu hừng một tiếng. Quay lại, cô thấy chiếc xe chiến đấu của bang Krip chình ảnh trên đường. Đó là một chiếc Cadillac mùi kính, cưa sổ mở. Hai tay súng giống dân da đỏ xe nhanh ngồi ở bệ cưa sổ phía xa và bắn qua nóc xe. Tên thứ ba bắn từ băng ghế sau. Khói lửa bốc lên từ ba hộng súng lẫn những viên đạn đàng hoàng xung quanh cô. Stalin nấp giữa hai chiếc xe đang đậu và nhìn thấy bớt co giật trên đường. Wraith nằm bất động, một vũng máu chảy ra từ nón bao hộ của anh. Hay và Bonten bắn từ giữa những chiếc xe đâu đó bên kia đường. Đèn xa kính xe vỡ tan, rơi loạng sản xuống đường cùng tiếng bánh xe nổ bụp khi súng tự động từ chiếc xe Cadillac nhả tới. Stalin, một chân vụt trong đành nước đang chảy, ló đầu ra để nhìn. Hai tay súng ngồi lên cửa sổ bắn qua trần xe, con gái tài xế xạ đạn bằng một khẩu súng ngắn trong tay còn rảnh. Kẻ thứ tư ngồi ghế sau mở tung cửa, kéo Evada và đứa bé vào. Ở vàng theo cây túi chúng đang bắn vào bon tên lành ở bên kia đường khối tung ra từ bánh sau của chiếc carilla và xe bắt đầu lăn bánh stalin đứng dậy lao theo bắn vào một bên đầu tên tài xế cô bắn hai phát cho tay súng ngồi ở cửa sổ làm hắng bựct ngử ra không rời mắt khỏi xe câu tháo bán đạn khỏi khẩu 45 và lắp sông băng khác khi băng nặng rỗng còn chưa chạm đất chiếc cardilla vào vào một hàng xe bên kia đường rồi dừng phát lại stalin bước đến gần chiếc carilla một tay súng những còn ngồi ở cửa sổ sau đôi mắt đời dạy đi Còn hai tay đang ra sức đẩy trận xe lên Ngực hắn bị ép giữa chiếc Cadillac và một chiếc xe đang đậu Súng của hắn bị trượt khỏi trận xe Một đôi tay trống không xuất hiện gần cửa sổ sau Một gái đàn ông đổi chiếc khăn rằn xanh lam Dãy từ trong xe ra Dơ tay lên chạy biến đi Stalin bảo quả hắn Súng đổ bên phải cô và kẻ đang chạy kia nhào tới phía trước Trượt sắp rồi cố bò vào gặp một chiếc xe trực thăng vũ cánh phần phật trên đầu cô Từ bên trong chợ cá có ai đó la lên Đâm xuống đâm xuống mọi người liền sập xuống sau quầy.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 Tiếng khóc của đứa bé ngẹn lại bên cạnh sát ả ta bò lại gần giật cái khóa bấm chân tuột của túi điệ xuống cô kéo phân con dao gấp ra khỏi áo ngực của Evada mở lên mà không kịp nhìn rồi cắt điệu ra khỏi đứa bé đứa bé nhấp nhối trong máu đổ, khiến sailin phải rất vất vả mới giữ được talin ẩ đứa bé trong tay nhấn mắt lên vì đau đớn trong thấy nước xịt lên từ phía chợ cá cô liền mấy đứa bé đầy máu me chạy đến đó gẹ đóng dao vào ruột cá sang một bên cô đặt đứa trẻ lên mặt thớt rồi bật uống nước xịt lên người đó Đứa bé dạ đen nằm trên mặt thức trắng giữa ngỗ ngang dao, ruột cá và một cái đầu cá mập đang được tẩy rửa khỏi dòng máu nhiễm HIV dương tính. Máu của Stalin rõ xuống đứa trẻ có bị tẩy trôi đi cùng với máu của Evada hòa thành một dòng mặn như nước biển. Nước bắn lên thành giải cầu vòng. Lời hứa của chúa dành cho Noah vừa giống như một dải sáng lấp lánh mỉa mai tác phẩm tạo ra với cây búa một quán của Ngài. Stalin không thấy vết đạn nào trên người đứa trẻ. Loa vẫn oan oan bản là Macarena. Ánh đèn liên tục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 Chiếc Mustang rum lên khe khẽ chuẩn bị tắt máy. Khi động cơ đã tắt hẳn, chú giấy chờ đợi một lát rồi mới tiếp tục bản giao hưởng của mình. Bản giao hưởng cuối cùng trước kỳ xuân giá và cũng là bản nhạc cuối đời của chú. Trong bộ đồng phục, một viên cảnh sát tư pháp bước ra khỏi ghế lái của chiếc Mustang. Ông đi dòng sang bên để mở cửa xe cho Clarissa Starlin. Cô bước ra, đầu quấn băng trắng như một miếng gạt ở bên tai, trên cổ chiếc áo bệnh viện màu xanh lá cô mặc thay áo sơ mi, loang lộ vết betadine màu đỏ. Cô cầm tư trang trong chiếc túi nhựa có khóa kéo. Một bài đồng xu và chìa khóa, thể nhân viên FBI, một khẩu liên thanh còn chứa 5 băng đạn và một chai xịt hơi cây nhỏ hiệu Mace. Ngoài chiếc túi, cô còn mang thêm đai lưng và một bao súng rỗng. Viên cảnh sát đưa cho cô chìa khóa xe. Cảm ơn ông, Bobby. Cô có muốn tôi và Pharaon vào trong ngồi với cô một lát hay không? Hay là tôi gọi Sandra nha. Cô ấy đang đợi tôi. Tôi sẽ chở cô ấy đến ngay. Cô có cần ai ở cùng hả? Không cần đâu. Tôi vào luôn đây. Adelia sẽ về nhà sớm thôi.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 Giờ trên người cô chỉ còn đôi vớ với quần lót, một khẩu 38 Special và một khẩu khác trong bao súng dấu ở mắt cá. Trên lưng và xương sườn cô, hằng đầy những vết bằm tím, còn quỳ chỏ thì chạy xước. Mắt và má phải xương hấp lên. mấy giặt khởi động và bắt đầu nhào quần áo. Trùm chiếc khăn tắm lên người, Stalin đi vào phòng khách. Cô quay ra mang theo chiếc cốc vải sạch sẽ đổ whisky Jacques Daniel đầy đến lưng cốc. Trong bóng tối, cô ngồi xuống tấm thảm cao su trước mấy giặt. Từ người vào đó trong khi chiếc máy nóng vẫn tiếp tục rút bẩn bật và nhào từng hồi. Cô cứ ngồi trên sàn nhà, nước mặt lên và nứt vài tiếng khô nghẹn trước khi nước mắt trào ra. Nước mắt bỏng rác trên má chạy xuống mặt cô. Bạn trai của Adelia Map đưa cô về đến nhà lúc 12 giờ 45 phút sáng. Sau một chặng đường dài từ quận Kép May, rồi cô từ giá anh ở cửa. Mep đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong đường ống lúc máy giặt quay. Cô bước ra sau nhà, bực đèn căn bếp.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 Không phải là Johnny Brigham chứ Mark và Stalin đều phải lòng Brigham Khi anh còn là thầy dạy bắn súng tại Học viện FBI Cả hai đã từng cố nhìn cho rõ hình xăm của anh qua áo sơ mi Stalin gật đầu Và lấy mũ bàn tay quệt nước mắt hệt như một đứa trẻ Evada râm Và vài thằng trong văn crib Evada bắn anh ấy Chúng cũng hạ luôn cả Bert Mà kết bớt trong đội BATF ấy Bọn tớ đã cùng tiến vào Evada đã được báo động trước Và đám phóng viên truyền hình đến đó cùng lúc với bọn tớ Tớ tấm được á rồi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 Mấy ngày nữa, họ sẽ trao nó lại cho mẹ của Evada Cậu có biết Evada nói gì với tới lần sau cùng hay không, Adelia? À nói, hãy đổi máu đi con điếm Thôi, để tên hấu gì cho cậu nha Ngày mới sắm xịt bắt đầu với các tin buổi sớm trên báo đài Map đang mang mấy cái bánh xốp đến Thì thấy Stalin đang rất kích động Cả hai cùng xem tivi CNN và những đài khác đều mua bản quyền từ WFUL Đài này đã đặt máy quay trên trực thăng để ghi lại mọi chi tiết Từ cao, cánh quay nhìn thật khoảng mục Stalin đã xem qua một lần Cô phải coi cho được cảnh Evada đã bắn trước Stalin nhìn sang map Thấy sự giận dữ hằn lên khuôn mặt ngâm nâu của cô Stalin chạy vụt đi để nôn Xem lại, thật là khó khăn Stalin nói lúc quay trở lại Hai chân run rảy, mặt tái xanh Như thường lệ, bác đi thẳng nhờ vấn đề câu hỏi là tớ cảm thấy thế nào Khi cậu giết ả đàn bà Mỹ gốc Phi kia Trong lúc ả đang ôm đứa trẻ hả? Cậu trả lời đây, ả bắn trước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 Clarice Stalin trong bộ trang phục chiến đấu bắn khẩu 45. Evada Romgo khiệu xuống đường, đè lên người đứa bé, đầu nghiêng sang bên như thánh nữ Maria trong tranh Symbabill. Ốc văn ra ngoài, rồi lại tới cảnh Stalin đặt đứa trẻ da màu trần trường trên tấm thớt trắng vừa lộn dỗm dao, ruột cá và cái đầu cá mập. Dầu chú thích bên dưới những hình ảnh viết, đặc vụ FBI Clarice Stalin, sát tin của kẻ giết người hàng loạt xem đã thêm ít nhất 5 khía lên súng của cô.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 chuyển sang dùng điện thoại di động FBI cấp cho để nói chuyện với văn phòng. Stalin không thấy đau ở tai, và vết xưng trên mặt lắm nếu cô không động đến miếng băng. Ít nhất, cô cũng không bị co giật. Hai viên Telenol đã giúp cô cầm cự. Cô không cần dùng thuốc giảm đau và cô sết mà bác sĩ kê cho. Cô dựa vào đầu giường thiêu thiêu ngủ. từ Washington Post rơi ra trải xuống sàn. Thuốc súng còn sót lại trên tay, và những giọt nước mắt đã khô bám lại trên má.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 Họ đã chạy được hai dặm và đang bắt đầu thờ hỗn hỉnh. Playblock của ATF phải uống theo chiều gió vì vụ qua cô. Giờ thì vẫn chưa có chuyện, nhưng hắn xong đời rồi và hắn biết vậy. Tốt hơn, hắn nên báo với đức cha Moon là hắn sẽ dọn đi. Việc cục rượu bia thuốc lá vũ khí thuê giang phòng Washington từ đức cha Sun Moon-Yun là một chuyện nực cười đối với FBI, giám đốc nổi Và Faraday đã nhúng tay vào vụ Robert Reed, giám đốc tiếp tục. Tôi không thấy vậy.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 Chỉ là hôm nọ, Doreen đã nói rằng anh rất uh, có vài việc cần làm ở quanh Chúng ta muốn sắp xếp hệ thống viên khác trên trang web, sao cho cảnh sát nào cũng dùng được. Anh đã thấy nó trong ngân sách rồi đó. Có bao giờ anh muốn thành giám đốc không, ra Tôi nghĩ công việc đó không hợp với tôi. Đúng là không hợp, Jack à. Anh không phải tiếp người do ngoại giao.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 Một số người phải tự chọc giận để trở nên cứng rắn. Crawford ngậm lại khi ông quan sát miệng của Turnberry. <cười> Về dụ bà vợ Grumgaard bị bắn chết trong khi đang bế con nhỏ cùng khẩu mát 10 và sưởng ma túy, giám sát tư pháp cần vài vật thi sinh, dạy con cừu thế thân, và báo đài cục vậy. DA phải quẩn ra vài cái, ATF phải giao ra vài cái, và chúng ta cũng phải giao ra ít nhiều. Nhưng trong trường hợp của chúng ta, chỉ cần gài dịch thế mạng có lẽ cũng làm bọn họ vừa lòng. Krenler cho rằng chúng ta có thể đọc Kladys Stalin, thế là họ sẽ đi mọi chuyện, tôi đồng ý với nó ATF và DEA bị đấu trách nhiệm vì việc lập kế hoạch tấn công, Stalin thì bị đấu thừa rằng đã nổ súng Giờ kẻ đã giết cơm và bắn vào cô ta trước sao Vì mấy tấm hình ra cả anh không hiểu sao, công chúng không thấy Evada Grumgo bắn John Graham, họ cũng chẳng thấy Evada bắn Stalin trước Nếu không biết mình đang nhìn vào cái gì, anh sẽ không nhìn thấu được sự việc trăm triệu người, chiếm một phần mười cử tri cả nước Thấy Evada Rumgo ngồi trên đường trong tư thế bảo vệ cho đứa con và bị bắn văn óc Đừng nói thế Jacques, tôi biết anh từng nghĩ rằng Stalin sẽ là người anh đỡ đầu Nhưng Jacques à, cô ta có cái miệng quá độc địa và có khởi đầu sai lầm với một số người Krenler là thứ bỏ đi Nè, anh ấy nghe tôi đi, đừng bình luận gì cho đến khi tôi nói xong Sự nghiệp của Stalin suy cho cùng cũng không tiến trị được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 cho đến lúc bà ta thôi vùng vẫy. Khuôn mặt méo mó dịnh vào mặt kính đầy nước bọt và xà phòng. Máu chảy xuống cổ styling và còn đau, làm cô hoa mẹ chống mặt. Tay cô được khâu lại tại phòng cấp cứu và cô bỏ qua không khiếu nại gì. Một nhân viên phòng cấp cứu đã bán tin cho tờ Tedler lấy 300 đô la. Cô phải ra ngoài hai lần nữa để lo hậu sự cho John Braitham và giữ tang lễ của anh tại nghĩa trang quốc gia Arlington. họ hàng của Braitham, vốn đã ít ỏi, lại đều ở xa.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 có cả con chim đang uống nước trong một cái cốc ngớ ngẩn. Trong một năm ngày, Stalin phải đối mặt với một phiên sử có nguy cơ hủy hoại sự nghiệp của cô. Trừ một tin nhắn của Jack Roberts, điện thoại công của cô lúc nào cũng im liền, bây giờ không còn rít hâm để bà trò chuyện. Cô gọi cho người đại diện của mình ở hiệp hội đặc vụ FBI. Lời khuyên của ông ta là không đeo khuyên tai và không mang dày hở mũi khi ra tòa. Ngày nào cũng như ngày nào, báo đài đều tấm lấy câu chuyện về cái chết của Evada Grumgo và nhằn nó như nhằn một con m Giờ đây, trong sự nghiệp ngăn nắp tuyệt đối bên nhà mát, Stalin đang cố ngẫm nghỉ. Con sâu ủy hoài bạn chính là cám dỗ của việc ngã theo những kẻ chỉ trích bạn để nhận được sự đồng tình của chúng. Có tiếng ồn vọng lên, Stalin cố nhớ lại chính xác như lời lẽ trên chiếc xe tải nguy trang. Cô có nói gì không cần thiết không? Có tiếng ồn vọng lên. Retham bảo cô kể tóm tắt về Evada cho những người khác. Không biết cô có biểu hiện thu hành gì không? Có diệm pha lời nào hay không? Và lại có tiếng ồn vọng lên.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 Hãy đăng một tin trong một tâm sự của Thảo Tham từ International Heron Chubing China Mail chuyển tới AIA để nó được tu tiên và tên Hàn. Hannibal Letter. Bữa vừa, vừa nghe thấy cái giọng nói đã từng mỉa mai và xuyên thấu tâm can cô. Giọt sét và khai sáng cô trong phòng giam nghiêm ngặt ở trại tâm thần khi cô phải đánh nỗi một phần nhạy cảm trong cuộc đời mình cho Hannibal Letter để có những hiểu biết quan trọng của hắn về địa bò mộng.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 Căn phòng của Mason tuy tĩnh lặng, nhưng vẫn có nhịp đập khẽ của riêng nó. Tiếng hút và thở của chiếc máy hô hấp mà hắn phải dùng, trời tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng phát ra từ bể cá lớn có con lương kỳ lạ liên tục uống éo thành những vòng số 8. Bóng của nó chuyển động như một giải ri băng dăng khắp phòng. Máy tóc thắt biếm của Mason xếp thành cuộn dày trên chiếc máy hô hấp, bao lấy ngực hắn trên chiếc dường xếp. Một thiết bị nhiều ống như những cái kèn treo phía trước hắn. Cái lửa dài của Mason thè ra giữa hai hàm răng.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 Những dòng chữ viết tay được phóng đại cực lớn. Clarice điều quỷ, tôi đã nhiệt tình theo dõi quá trình bị gián chức và điều tiếng của cô. may sinh đọc, cái nhịp điệu của giọng nói làm dị lên là những suy nghĩ cũ khiến đầu óc hắn quay cuồn. Chiếc giường và cả giang phòng cũng quay cuồn, bóc toạt những giấc mơ không thể thốt ra và thúc nhịp tim hắn đập nhanh hơn nhịp thở. Dường như cảm nhận được niềm phấn khích của hắn, cái máy liền bơm không khí vào phổi hắn nhanh hơn. Hắn đọc hết bức thư với một nhịp độ đau đớn.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 Stalin chỉ nghe láng thoáng tên mình. Văn phòng có tầm nhìn thật đẹp từ vịnh đậu du thuyền tới pháo đài Magna nơi treo cổ những kẻ bị cáo buộc có âm mưu ám sát Lincoln. Stalin chợt nhớ đến những bức hình của Mary Sunrath mà cô từng được xem. Mary bước qua củ quan tài của mình bước lên giá treo cổ ở pháo đài Magna. à đứng đó đầu bị trùm kính quấy được cột vòng quanh chân để tránh khiếm nhả khi rơi vào bóng tối trong tiếng rắc lớn. Ở kế bên, Stalin nghe thấy tiếng lê ghế khi mọi người đứng dậy giờ đây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 Không ai ở đây từng cùng phe với cô, cùng đánh một vụ với cô, cùng bị bắn hay chạy những mảnh vụn thủy tinh khỏi tóc với cô. Không một ai đếm sẻ gì đến cô cho đến khi tất cả cùng đồng loạt nước sang nhìn Thật giống cái cách mà cả bầy thú đột nhiên chú ý đến một con tàn tật trong đạn. Ngồi đi đặc vụ Stalin. Xếp của cô, đặc vụ Clinton Peasol, xoa xoa cổ tay như thể cái đồng hồ đeo tay là ông ta đau. Không nhìn vào mắt cô, ông ta ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế bành đối diện cửa sổ. ngế ngồi trong một cuộc thẩm vấn thì chẳng danh dự nhỉ. Bảy người đàn ông vẫn đứng nguyên, bóng họ in lên khung cửa sổ sáng loáng. Giờ đây, Stalin không trông thấy mặt họ nữa, nhưng bên dưới ánh sáng chói mắt, cô có thể nhìn được chân họ. Có 5 người đang mang giày mọi đế giày. Một đôi giày mũi bằng thơm Machen với đế cao phàm, và một đôi tosen cỡ chẳng bảy. Mùi suy giày trong không khí ấm lên bởi những bàn chân nóng. "Các Josef Stalin, trong trường hợp cô không biết hết mọi người, đây là trợ lý giám đốc Nolin. Tôi chắc rằng cô biết ông ấy." Đây là John Ereke của DAI, Boxnet TVITA. Benny Hong Kam trợ lý của thị trưởng và Larkin Wainwright kiểm sát viên của văn phòng trách nhiệm vụ. Tôi cho nói. của Big rồi đó. Vì khách từ văn phòng của tổng thanh tra bên bộ tư pháp. Họ đến đây để giúp chúng ta. Anh ta có mặt nhưng cũng không hẳn là có mặt. Chỉ giúp chúng ta ngăn chặn rắc rối thôi, nếu cô hiểu ý tôi. Stalin biết một câu truyền miệng trong ngành rằng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 Đặc dụ Stalin, như tin tức trên báo đài thì cô bị công chúng xem là người đã bắn chết Ebada Rumgo. Thật không may là cô đã bị bôi xấu. Stalin không trả lời. Đặc dụ Stalin! Tôi không có liên quan gì tới mấy thứ tin tức đó, ông Smith. Người đàn bà đó bé đứa bé trong tay, cô có thể thấy rắc rối phát sinh từ đó đó. Không phải là bế mà là điều trước ngực. Còn tay cô ta thì rút dưới một cái mền, dấu khẩu mát mười. Cô đã xem xét kết quả khám nghiệm tử thi chưa? Nhưng cô chưa bao giờ chối rằng mình không phải là người đổ súng. Ông nghĩ rằng tôi sẽ từ chối bởi vì ông không tìm thấy đầu đạn là sao? Cô quay qua trưởng cục. Ông Persaud, đây là một buổi họp thân thiện, có phải không? Duy nhiên. Vậy tại sao ông Smith lại đeo mấy thu âm? Một phần kỹ thuật đã ngưng chế tạo những micro cài cà vạt kiểu này mấy năm trước rồi. người ta có một vật lộ lộ trên túi áo dùng để ghi âm.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 Tôi đã cho Aveda Rumgo hai cơ hội đầu hàng. A ta đang cầm một khẩu Max 10 với cái mệnh của em bé. A đã bắn John Redham. Tôi ước gì A đã đầu hàng, nhưng A đã không làm vậy. A bắn tôi. Tôi bắn A. A chết. Có lẽ ông nên kiểm tra bộ đếm băng ngay chỗ đó, ông Smith à? Cô có biết trước là Aveda Rumgo sẽ ở đó đúng không? Adoret thắc mắc. Biết chứ Trên xe đến đó, đặc vụ Braitham cho tôi biết rằng Aveda Rumgo đang nấu một mẻ ma túy trong một phòng thí nghiệm được canh gác cẩn mật.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 Rickham phân công cho cô nhiệm vụ đó, dù cô và Adara đã từng có xung đột từ trước sao? tôi nào, Paul? Clint Paso lên tiếng. Xung đột gì chứ? Một cuộc bắt giữ hòa bình. chúng tôi bị bắt, A từng đánh nhau với những cảnh sát khác. A không hề đánh trả khi bị tôi bắt giữ trước đó. Và chúng tôi còn nói chuyện đôi chút. A rất thông minh. Chúng tôi đã cư xử với nhau một cách văn minh. Tôi đã hy vọng rằng mình có thể làm thế một lần nữa. Cô có từng nói là cô sẽ đối phó giả hay không? Tôi làm theo mệnh lệnh. Hong Kong từ giang phòng thị trưởng và Snit chụm đầu lại với nhau. Snit sẵn tay áo lên. Cô Stalin, có tin từ sĩ quan Bontem thuộc sở cảnh sát Washington cho biết trên xe tải đi đến hiện trường, cô đã có phát biểu kích động về bà Rumgo. Cô muốn nói gì về điều này? Theo mệnh lệnh của đặc dụng Redham, tôi đã giải thích cho những người khác rằng Evada có tiền xử bạo lực, ATA từng có vũ khí và bị nhiễm bác IV. Tôi có nói rằng chúng tôi sẽ cho A cơ hội đầu hàng trong hòa bình.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 Tôi tiến lại chiếc xe trong tư thái sẵn sàng Vũ khí rút ra, hỏng súng hạ xuống Và các bớt đang nằm trên đường ở chính giữa tôi Có ai đó chỉ ra bạch miếng gạt lên vết thương của anh ấy Everda bấy đứa bé bước lên Tôi bảo A đưa tay ra Tôi đã nói đại khái như Evada đừng làm thế A đổ súng cô cùng đổ súng Có phải ai gục ngay hay không? Stalin gật đầu Chân A khều xuống và A đổ xuống đường đèn lên đứa trẻ A đã chết Cô đã dặn lấy đứa bé và chạy tới chỗ vòi nước, tỏ ra lo lắng Marshall nói, tôi không biết tôi tỏ ra thế nào. Nhưng máu mẹ bê bếch các người đứa bé, tôi không biết nó có nhiễm HIV hay không. Tôi chỉ biết là bị nhiễm. Và cô nghĩ là viên đạn của cô có thể đạt trúng đứa bé sao? Krenler nói, không, tôi biết viên đạn bay đi đâu. Tôi có thể nói thoải mái không, ông Marshall. Thấy ông ta không nhìn vào mắt mình, cô tiếp tục nói. Cuộc tấn công này là một mớ hỗn loạn tồi tệ. Nó đặt tôi vào tình huống phải chọn lừa giữa hoặc sẽ chết.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 Rồi sao giận dữ Lần đầu tiên ông ta nhìn thẳng vào mặt cô Tôi biết cô chưa có dịp Quyết bản tường trình 302 Khi nào chúng tôi xem lại Lacking Van Rye nói Có chứ thưa ông tôi đã biết rồi Một bản sao đang trên đường tới văn phòng trách nhiệm người phụ Nếu ông không muốn phải chờ đợi Thì tôi có đem theo một bản đây Trong đó tôi đã biết hết những gì tôi đã làm và nhìn thấy Đây ông xem Ông có thể xem bất cứ lúc nào Tầm nhìn của Stylin hay quá rõ ràng Nhận ra dấu hiệu nguy hiểm Cô bèn hạ thấp dọng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 Phải là ai đó quan tâm đến giới chức địa phương. Nếu BITF làm rò rỉ tinh như ở hay HDI làm điều đó, Họ sẽ phải tiết lộ với truyền thông quốc gia, Chứ không phải đại truyền hình địa phương. Benny Hong Kong thay mặt cho thành phố. Không có bằng chứng nào cho thấy chính quyền địa phương Hay sợ cảnh sát Washington đã tiết lộ điều gì. Cứ cho rác đòi đi, rồi sẽ thấy. Cô có mấy nhắn tin của Rumgo hay không? Nó đã bị niêm phong trong phòng cất giữ đồ đạc ở Watico. Máy nhắn của trợ lý giám đốc nưu nền vang lên, ông cao mậy nhìn vào số máy rồi xin phép ra khỏi phòng, một lúc sau, ông gọi con sổ ra ngoài với mình. Wanrai, Eric và Holcomb nhìn ra cửa sổ về hướng pháo đài McNair, tay đút vào túi quần. Đáng lẽ họ đang phải chờ trong phòng chăm sóc đặc biệt, Paul Breller bắt gặp ánh mắt của Smith hắn liền ra dấu thúc dục về hướng Starling. Snit đặt tay lên lưng ghế của Starling và cúi xuống cô.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 Nhìn thấy tư thế đầu quả và bất chấp sự ngu ngốc cũng như sự lãng phí sinh mạng của Evada Nhìn thấy Ả quyết định giữ lấy con, đối đầu với những kẻ hành hạ mình chứ không né tránh Stalin kề sát vào micro trên cà bạc của Sneed và nói rõ rằng Ông Sneed, tôi hoàn toàn vui mừng khi nhận thức được Ả ta là con người thế nào Ả còn tốt đẹp hơn ông đấy Tôi sao trở lại văn phòng mà không đi cùng Nolan và đóng cửa lại Trở lại giám đốc Nolan để về văn phòng Các vị, tôi sẽ ngưng cuộc họp ở đây Giờ sẽ liên lạc lại với mọi người qua điện thoại Kraler ngẩn đầu lên Đột nhiên Hắn ta nhận ra mùi chính trị trong đó Nhưng mà chúng ta phải quyết định một vài chuyến Snip bắt đầu Không Chúng ta không làm gì cả Nhưng mà Hãy tin tôi bóp Chúng ta không phải quyết định gì hết Tôi sẽ trả lời anh sau Tyson giật cái dây sau cà vạt của Snip và kéo mạnh xuống Tắt nút đi Áo sơ mi của Snip và cuộn băng bị giật rời ra khỏi người hắn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 Người nào người nấy đều hết sức tập trung vào đứa bé trước mặt họ. Thừa biết, Chúa sẽ trả giúp được gì, nhưng không buồn nói ra. Ngay cả vì mạng sống của 50.000 kẻ sơ sinh Ibo, ngày cũng chả mạng làm mưa. Stalin, một cách gián tiếp, thì ân nhân của cô là người viết thư cho cô gần đây đây. Bác sĩ Letters sao? Từ lâu, cô cứ nghĩ rằng Crawford ghét cái tên đó. Đúng vậy, vẫn là hắn. Hắn luôn lận tranh chúng ta. Hắn đã thoát tội và giờ lại viết thư cho cô. Tại sao vậy? Đã 7 năm từ khi bác sĩ Hannibal Lecter kể đã giết 10 mạng người trốn thoát khỏi trại giam Memphis và giết thêm 5 mạng nữa trong quá trình chạy trốn. Cứ như thể Lecter đã bóc hơi khỏi mặt đất, vụ án cứ để lưỡng tại FBI và sẽ đi lưỡng mãi, mãi mãi trừ khi bắt được hắn. Ở Tennessee cũng như các khu pháp lý khác đều như thế. Thế nhưng không có lực lượng nào được phân công truy bắt hắn ta nữa, dù cho người thân của các nạn nhân đã lao nút mắt câm hờn trước mặt cơ quan lập pháp Tennessee và đòi hỏi hành động.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 vì dám quân tinh dịch vào mặt cô và đâm người khác khi hắn đào tẩu. Trong môi cảnh hiện thời, nếu bị tóm, tên bác sĩ sẽ bị xử tiêm thuốc độc. Rolfocht miễn cười trước ý nghĩ đó, ông đã tiên phong trong việc nghiên cứu về sát nhân hàng loạt. Giờ đây, ông đang sắp phải về hưu, mà con quái vật đã từng thử thách ông nhiều nhất vẫn đang nhẫn nhơn về vòng pháp luật. phiên cảnh cái chết của bác sĩ Latter làm cho ông vui sướng hết mực. Stalin biết Rolfocht nhắc đến hành động của Miss để khuấy lên sự chú ý của cô.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 Crawford thấy đây là một cơ hội cho cô Ông nghĩ rằng cô vẫn luôn muốn truy bắt letter Sự thật phức tạp hơn thế nhiều Crawford đang ngắm cô Cô chưa bao giờ tẩy thuốc súng khỏi mặt Mùi thuốc súng từ súng của James Young Đã để lại trên má cô một chấm đen Tôi chưa có thời gian Cô có biết người Pháp gọi cái nút người duyên Cây mọt như thế trên phía má là gì không Cô có biết nó có ý nghĩa gì không